lại để chiến đấu vì những điều tốt đẹp. Đầu năm 2004, thời điểm SpaceX từng hy vọng sẽ phóng quả tên lửa đầu tiên, đến rồi lại đi. Động cơ Merlin, Marmuller và toàn đội chế tạo dường như là một trong những động cơ tên lửa hiệu quả nhất từng được sáng chế. Công ty phải mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến của Musk để thông qua các cuộc kiểm tra cần thiết đảm bảo cho động cơ có thể phóng được. Nhưng tới mùa thu năm 2004, Các động cơ đã được đốt cháy liên tục và đáp ứng tất cả nhu cầu của họ. Điều này đồng nghĩa với việc Mueller cùng toàn đội có thể thở vào nhẹ nhõm, và tất cả những người còn lại của SpaceX nên chuẩn bị cuốn vào vùng quay công việc mới. Mueller coi toàn bộ sự tồn tại của SpaceX là đường găng. Anh là người luôn hỗ trợ công ty để đạt tới những bước tiến tiếp theo và làm việc dưới sự soi xét của Musk. Một khi động cơ đã sẵn sàng, không khí hoảng loạn bao trùm, Mueller nói, Không ai biết cảm giác sẽ thế nào khi phải ở trên đường răng. Khi động cơ hoạt động ổn định, các bộ phận còn lại của tên lửa phải được hoàn thiện và lắp ráp lại với nhau. Vào tháng 5 năm 2005, SpaceX lắp ráp xong mọi thứ và vận chuyển quả tên lửa hoàn chỉnh đi gần 290 km về hướng Bắc tới căn cứ không quân Vandenberg và hoàn tất bước khai hỏa 5 giây trên bể phóng. Hành động phóng tên lửa từ Vandenberg mang đến cho SpaceX nhiều thuận lợi. Địa điểm này gần Los Angeles và có vài bể phóng để lựa chọn. Tuy nhiên, SpaceX lại trở thành vị khách không được chào đón. Lockheed và Boeing, hai hãng từng phóng các vệ tinh do thám trị giá 1 tỷ đô la cho quân đội lên không gian chẳng ưa sự hiện diện của SpaceX. Một phần là bởi SpaceX 10 đe dọa tới công việc kinh doanh của họ. Phần khác là vì công ty khởi nghiệp bất ngờ này cứ lãng vãng gần kho hàng trước đây của họ. Khi SpaceX bắt đầu chuyển từ giai đoạn thử nghiệm đến phóng thực. Họ được thông báo phải chờ đợi hàng tháng trời mới đến lượt. Họ cứ bảo chúng tôi có thể phóng, nhưng rõ ràng không phải vậy, Winshopper nói. Trong lúc tìm địa điểm phóng mới, Shadwell và kỹ sư hàng không vũ trụ Hans Koenigman đã dựng địa đồ thế giới lên trên tường và kiếm một địa danh mới nằm trên đường xích đạo, nơi trái đất quay nhanh hơn và tạo thêm đà phóng cho tên lửa. Vị trí ấy cũng khiến việc phóng tên lửa vào quỹ đạo xích đạo trở nên dễ dàng hơn. Cái tên đầu tiên bật ra là đạo Queensland. Quế, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo shang hô nằm giữa Guam và Hawaii trên Thái Bình Dương và là một phần của Cộng hòa quần đảo Marshall. Đảo shang hô qua được tạo thành từ khoảng 100 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều đảo chỉ kéo dài vài trăm mét và có chiều dài lớn hơn chiều rộng rất nhiều. Shadwell nghĩ đến qua vì quân đội Mỹ từng sử dụng nó làm khu thử nghiệm tên lửa suốt nhiều thập kỷ. Shadwell tìm thấy tên một vị đại tá tại khu phóng thử và gửi email cho ông. Ba tuần sau, cô nhận được cuộc gọi từ quân đội cho phép States X phóng tên lửa từ đảo Kweish. Tháng 6 năm 2005, các kỹ sư của Space X bắt đầu chất đầy trang thiết bị lên container để chuyển tới Kweish. Để đến Kweish, các nhân viên States X phải bay bằng phi cơ của Musk, hoặc bắt các chuyến bay thương mại tới Hawaii. Ban đầu, họ ở tại những căn hộ hai phòng ngủ trông giống như ký túc xá hơn là phòng khách sạn trên đảo Kweisholing. Bất kỳ trang thiết bị nào mà kỹ sư cần đều phải được chuyển lên máy bay của Musk hay trở đến bằng tàu từ Hawaii hoặc lục địa Mỹ. Mỗi ngày, đoàn ít lại chuẩn bị hành trang, bắt chuyến tàu 45 phút đến Omnath. Một hòn đảo rộng chừng 3 hecta với hàng cọ và cây cối phủ xanh bước được biến thành bãi phóng. Trong vòng vài tháng, một nhóm nhỏ đã dọn quang bờ bụi, đổ bê tông để làm chắc bệ phóng và chuyển một chiếc xe móc rộng gấp đôi cỡ thường thành văn phòng. Công việc hết sức nặng nhọc và phải diễn ra trong độ ẩm cao dưới ánh mặt trời gây gắt tới mức đủ để đốt cháy da thịt qua lớp áo phong. Thậm chí, một số người thà ở lại qua đêm tại Omnath còn hơn là bắt tàu vượt sống về đảo chính. Một số phòng làm việc được biến thành buồn ngủ với đầy đủ trang đệm và giường gấp. mình nói, rồi chúng tôi chuyển đến chiếc tủ lạnh rất đẹp, bếp nướng loại tốt và lắp cả vòi hoa sen. Chúng tôi cố gắng biến nó thành nơi cắm trại và chúng có thể sống. Mặt trời lên lúc 7 giờ sáng mỗi ngày, và đó là khi đội SpaceX bắt tay vào việc, khi các khối kết cấu lớn được hiện tới, công nhân phải đặt thân tên lửa, nằm ngang trong một nhà chứa máy bay giả chiến, và dành hàng giờ lắp ráp mọi bộ phận với nhau. Luôn có việc để làm, họ mình nói, nếu vấn đề không nằm ở động cơ, thì hẳn là do điện, hoặc phần mềm. Các công nhân muốn mở con đường nhỏ dài gần 200 mét từ nhà chứa máy bay tới bệ phóng để vận chuyển tên lửa dễ dàng hơn. Nhưng Bass từ chối. Hệ quả là họ phải chuyển tên lửa và kết cấu hỗ trợ có bánh xe theo kiểu Ai Cập cổ đại. Họ rải các tấm ván gỗ, lăn quả tên lửa lên, rồi rút mảnh ván gỗ cuối cùng đặt lên đầu theo một chu kỳ liên tục. Đến 7 giờ tối, các kỹ sư sẽ kết thúc công việc. Một hoặc hai người tới lượt nấu bữa tối và họ sẽ làm thịt bò bít tết, khoai tây, mi mì ống. mình nói, chúng tôi có cả đống phim ảnh và một đầu DVD. Một số người câu được khá nhiều cá ngoài bến tàu, đối với nhiều kỹ sư, đây quả là một trải nghiệm vừa khổ cực vừa thần kỳ. Mỗi cá nhân trên hòn đảo đều là một, ngôi sao, và họ thường tổ chức các buổi thảo luận về radio hay động cơ. Đó là một nơi tràn trề năng lượng, Walter Sims, một chuyên gia công nghệ của SpaceX chia sẻ. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 3 năm 2006, sau vài bận cố gắng phóng thử thất bại, toàn bộ hệ thống mới hoạt động trên tru. Falcon 1 đứng hiên ngang trên bệ phóng hình vuông và được đốt cháy. Nó vút lên trời, biến hòn đảo phía dưới thành một chấm nhỏ màu xanh lá cây giữa vùng xanh dương rộng lớn. Trong phòng điều khiển, Musk đi tới đi lưu quan sát diễn biến. Chừng 25 giây sau, mọi thứ trở nên bất ổn. Một ngọn lửa bùng lên trên động cơ Merlin và cổ máy đang bay thẳng bỗng xoay vòng rồi lão đảo chúi xuống đất. Kết cục, Falcon 1 rơi thẳng xuống bãi phóng. Hầu hết mảnh vỡ rớt xuống dại đá ngầm cách bề phóng 76m và các kiện hàng vệ tinh đâm sầm qua mái nhà máy của SpaceX, treo lơ lửng sát mặt đất. Một số kỹ sư đeo ống thở và đồ lặn xuống biển thu hồi mảnh vỡ. Musk và các giám đốc của SpaceX đổ lỗi vụ nổ tên lửa cho một kỹ thuật viên. Họ nói rằng người này đã thực hiện vài thao tác trên quả tên lửa một ngày trước hôm phóng và quên không siết chặt khớp nối trên ống nhiên liệu đúng cách khiến khớp này bị vỡ. Phần khớp nghi vấn này là một bộ phận khá đơn giản Một đai ốc nhôm cỡ B thường được dùng để nối hai ống với nhau. Kỹ thuật viên đó là Hormon. Sau thảm họa tên lửa, Hormon bay thẳng tới Los Angeles để đối mặt trực tiếp với Musk. Anh đã dành nhiều năm trời miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm vì Falcon 1 và cảm thấy tức giận vì Musk đã lôi anh cùng cả đội ra biêu trước công chúng. Hormon tin anh đã vặn chặt đai ốc B đúng cách và các quan sát viên của NASA cũng theo dõi sát sao quá trình này. Khi Herman lao vào trụ sở SpaceX với cái đầu bốc lửa, Brian gắn trấn tỉnh và ngăn anh gặp Musk. Nhưng Herman vẫn lao tới và hai người đã cãi vã to tiếng trong phòng Musk. Sau khi toàn bộ mảnh vỡ được phân tích, hóa ra đai ốc B đã bị nứt sẵn do không khí mặn ở đảo Quê mòn vài tháng trước. Quả tên lửa bị đóng muối hết một bên và phải cạo muối ra. Ngư giải thích, nhưng ba ngày trước đó, chúng tôi đã thử đốt cháy tĩnh điện và mọi thứ đều ổn. Stace 10 đã cố gắng giảm bớt 22,6 kg trọng lượng bằng cách sử dụng hợp kim nhôm thay vì thép không gỉ. Nhiều năm sau, một số giám đốc của Stace X vẫn còn chưa sắp vì cách Hormone và đội của anh bị đối xử. Họ là những chàng trai tuyệt vời nhất và họ bị đổ lỗi để chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời cho thế giới. Miller nói, điều này thật sự tồi tệ. Sau này, chúng tôi mới phát hiện ra đó là chuyện không may. Sau vụ đó, Musk muốn phóng tiếp tên lửa trong vòng 6 tháng. Nhưng việc lắp đặt một cỗ máy hoàn chỉnh mới đòi hỏi khối lượng công việc khổng lồ. SpaceX có sẵn một số thiết bị cho quả tên lửa thứ hai tại El Segundo. Nhưng đó không phải là một quả tên lửa sẵn sàng chờ phóng. Cuối cùng, phải mất gần một năm sau để chuẩn bị cho lần phóng mới. Các kỹ sư cực kỳ cẩn trọng trong công việc, cam kết tuân thủ đúng quy trình và phối hợp làm việc nhóm chặt chẽ. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2007, Văn cần một phút qua hàng cọ và phóng thẳng vào không gian. Nó bay được vài phút. Các kỹ sư liên tục thông báo rằng hệ thống vẫn bình thường hoặc tốt. Sau ba phút, tầng đầu tiên của tên lửa tách rời và rơi trở lại trái đất còn động cơ Castrol khởi động đúng kế hoạch mang theo tầng thứ hai lên quỹ đạo. Tiếng hò reo vui mừng vang lên trong phòng điều khiển. Tiếp theo, ở cột mốt 4 phút, phần mang theo hàng hóa ở trên đỉnh tên lửa được tách ra theo đúng kế hoạch. Nó hoạt động chính xác như những gì kỳ vọng. Mueller nói, tôi ngồi cạnh Elon, nhìn anh rồi nói, chúng ta đã thành công, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, và tin rằng, nó sẽ bay tới quỷ đạo. Nhưng nó lại bắt đầu lão đảo, trong hơn 5 phút huy hoàng, các kỹ sư của SpaceX cảm giác như họ đã làm tốt mọi thứ. Nhưng cú trao đảo mà Mueller nhận ra đột ngột biến thành cú quan quật, rồi cổ máy thắt dần, và bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh, sau đó nổ tung. Lần này, các kỹ sư SpaceX nhanh chóng nhận ra sai sót. Khi tên lửa đang tiêu thụ chất nổ đẩy, phần chất nổ còn lại lan ra xung quanh bồn chứa và đập vào các cạnh. Chất nổ đẩy bị văng ra đã châm ngòi cho sự trao đảo. Cuối cùng, nó khiến khe hở của động cơ lộ ra. Khi động cơ hút vào một luồng không khí lạnh, nó liền phát nổ. Thất bại này là cú sốc lớn với các kỹ sư SpaceX. Một số người đã bỏ ra gần hai năm đi đi về về giữa California, Hawaii và Croatia. Thời điểm SpaceX có thể phóng một lần nữa đã vượt quá 4 năm so với mục tiêu ban đầu của Musk, và công ty đã ngấu nghiến số tài sản có được nhờ Internet của Musk, với tốc độ đáng lo ngại. Musk tuyên bố công khai rằng anh sẽ chứng kiến điều này đến phút chót, nhưng những người trong và ngoài công ty tính toán rồi nói rằng SpaceX nhiều khả năng chỉ đủ tiền cho một, hoặc cùng lắm là hai lần phóng lửa. Để sống sót, SpaceX cần một lần phóng thành công. Chương 9. Chạy điện Như Dostoebble có một vết sẹo dài hơn 5 phân cắt ngang má trái. Anh lãnh nó trong một lần làm thí nghiệm hóa học thời trung học. Strabo đã trộn sai công thức khiến chiếc cốc đang cầm trên tay phát nổ, khiến các mảnh thủy tinh văng tứ phía. Một trong số đó đã cứa vào mặt anh. Vết thương ấy còn lưu lại đến ngày nay như chiến tích huy hoàng của cậu thiếu niên yêu khoa học. Nó xuất hiện gần cuối quãng đời niên thiếu đầy áp thí nghiệm hóa học và máy móc. Sinh ra tại Wisconsin, Strabo đã xây dựng một phòng thí nghiệm hóa học lớn trong tầng hầm của gia đình bao gồm tụ hút khí độc và các hóa chất đặt mua, mượn hay chôm được. Năm 13 tuổi, Strabo tìm thấy một chiếc xe chơi gôn cũ ở bãi rác. Anh mang nó về nhà, sửa chữa rồi khiến nó hoạt động trở lại bằng cách chế tạo motor điện. Có vẻ như Strabo luôn thích tháo tung mọi thứ thành từng mảnh, lau chùi rồi ráp lại như cũ. Tính tò mò ấy đã đưa Strabo đến Stanford nơi anh ghi danh vào năm 1994 với ý định trở thành một nhà vật lý học. Sau khi vượt qua những khóa học khó nhằn nhất, Strabo kết luận rằng vật lý học không phải là chuyên ngành dành cho mình. Các khóa học chuyên ngành quá nặng về lý thuyết còn Strabo lại muốn học thực hành với đôi tay nhem nhuốc. Vậy là, anh tự mình phát triển môn học riêng gọi là hệ thống năng lượng và kỹ thuật. Tôi muốn kết hợp phần mềm và điện để kiểm soát năng lượng, Strabo nói. Đó là tinh học kết hợp với điện tử học năng lượng. Tôi đã tập hợp tất cả những gì mình yêu thích vào một muôn. Thời đó phong trào công nghệ sạch vẫn chưa thịnh hành, nhưng nhiều công ty đã may mò ứng dụng mới về năng lượng mặt trời và xe chạy điện. Strabo săn tìm những công ty khởi nghiệp này, thường xuyên lui tới gara của họ và đeo bám các kỹ sư. Anh bắt đầu tập hàng ở nhà hoặc trong gara tại ngôi nhà chung cùng cả nửa tá bạn. Strabo mua một chiếc xe Porsche của nát đã qua sử dụng với giá 1.600 đô la và biến nó thành một chiếc xe điện. Chiếc xe đã lập kỷ lục thế giới về gia tốc đối với phương tiện dùng điện EV khi đi được 400m trong vòng 17,28 giây. Điện thật tuyệt vời. Bạn có thể đạt tới gia tốc đó với một ngân sách nhỏ, nhưng tin thì thật tệ, Strabo nói. Nó chỉ chạy được trong phạm vi 50km, nên tôi đã nhận ra ngay một số hạn chế của xe dùng điện. Strabo lắp thêm cho chiếc xe bộ tăng hybrid bằng cách chế tạo một thiết bị chạy bằng xăng được gắn vào sau xe Porsche và dùng để sạc năng lượng cho tinh, Nhờ vậy, Strabo có thể lái một mạch 640 km đến Los Angeles và quay về. Năm 2002, Strabo sống ở Los Angeles. Anh đã lấy bằng thạc sĩ tại Stanford và quanh quẩn một vài công ty, tìm kiếm điều gì đó vậy gọi mình. Anh quyết định chọn Rosen Motors, hãng đã chế tạo một trong những chiếc xe hybrid đầu tiên trên thế giới. Sau khi dự án bị dừng, Strabo, theo chân Harold Rosen, một kỹ sư nổi tiếng, đi chế tạo máy bay điện, Tôi vong dị yêu bay lượng nên đây quả là công việc hoàn hảo, Strabo nói. Để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống, Strabo còn làm việc vào ban đêm và cuối tuần với tư cách là tư vấn viên điện tử cho một công ty mới khởi nghiệp. Khi đang miệt mai làm tất cả những dự án trên, một số bạn bè cũ của Strabo trong đội chế tạo xe hơi năng lượng mặt trời tại Stanford đã ghé thăm anh. Nhóm kỹ sư này đã dành nhiều năm chế tạo xe năng lượng mặt trời. Không giống như thời nay, khi trường đại học nhanh chóng nắm lấy cơ hội hỗ trợ cho một dự án như vậy, Stanford đã cố gắng dập đội sinh viên dị hợm và quái gỡ này. Nhóm đã chứng minh họ thừa khả năng xử lý mọi việc và tham gia cuộc đua ô tô năng lượng mặt trời xuyên quốc gia. strabo góp công chế tạo những chiếc xe hơi thời còn học đại học và thiết lập mối quan hệ với các kỹ sư sắp ra trường. Cả nhóm đua 7.000 km từ Chicago tới Los Angeles và Strabo đã cung cấp cho đám trẻ thiếu thốn kiệt sức một chỗ trú chân. Khoảng nửa tá sinh viên xuất hiện tại nhà Strabo, tắm vòi hoa sen lần đầu tiên trong nhiều ngày, và sau đó, nằm la liệt trên sàn nhà. Khi họ chuyện trò trong đêm khuya, Strabo và đội năng lượng mặt trời tiếp tục chỉ tập trung vào một chủ đề duy nhất. Họ nhận ra rằng tinh lithium-ion cũng là loại tinh lấy năng lượng mặt trời trong xe họ, cho hiệu quả vượt trội so với suy nghĩ của mọi người. Nhiều thiết bị điện tử dân dụng như máy tính sách tay đang chạy bằng loại pin 18.650 lithium-ion, trông rất giống tin AA, và có thể gắn lại với nhau. Chúng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu gắn 10.000 tin lại với nhau, Strabo nói. Chúng tôi tính toán và nhận ra bạn có thể đi cả ngàn dặm. Chuyện đó nghe có vẻ ngớ ngẩn và mọi người đều ngủ thiếp đi, nhưng ý tưởng đó đã thật sự đeo bám tôi. Chẳng bao lâu sau, Strabo quyết định bám theo đội chế tạo xe năng lượng mặt trời và cố thuyết phục họ chế tạo xe điện chạy bằng tin lithium-ion. Các sinh viên Stanford đồng ý nhập hội với Strabo, nếu anh có thể huy động vốn. Anh bắt đầu tham gia các hội chợ thương mại, tay cầm tài liệu quảng cáo về ý tưởng của mình, và gửi email cho bất kỳ ai có thể nghĩ tới. Tôi không xấu hổ, anh chia sẻ. Vấn đề duy nhất là chẳng ai quan tâm tới điều Strabo ra bán. Các nhà đầu tư từ chối anh hết lần này đến lần khác trong nhiều tháng. Cuối cùng, vào mùa thu năm 2003, Strabo gặp Elon Musk. Harold Rosen hẹn Musk đi ăn trưa tại một nhà hàng hải sản gần trụ sở SpaceX ở Los Angeles và dẫn Strabo đi cùng để anh giúp trình bày ý tưởng về máy bay điện. Khi Musk tỏ ra không quan tâm đến máy bay điện, Strabo liền giới thiệu ngay dự án xe điện. Ý tưởng điên rồi này lập tức đã đánh trúng tâm lý của Musk, người đã nghĩ về xe điện suốt nhiều năm. Musk tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng sư tụ điện cho xe cộ, nên anh rất bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe thấy công nghệ tinh lithium-ion đã phát triển tới mức này. Mọi người đều nói rằng tôi điên, nhưng Elon thích ý tưởng ấy, Strabo nói. Anh ấy bảo, chắc chắn rồi, tôi sẽ cấp tiền cho cậu. Musk hứa sẽ đưa cho Strabo 10.000 đô la trong số 100.000 đô la anh đang cần. Ngay tại thời điểm đó, Musk và Strabo đã bắt đầu mối quan hệ thân thiết tồn tại suốt hơn một thập niên. Trải qua bao thăng trầm với mục tiêu duy nhất là thay đổi thế giới. Sau cuộc gặp với Max, Strabo liên hệ với bạn bè tại AC Propulsion. Công ty đặt trụ sở tại Los Angeles này đã chế tạo mọi thứ, từ xe chở hành khách hàng trung cho tới xe hơi thể thao. Strabo thực sự muốn cho Max thấy chiếc Taro, chiếc xe cao cấp nhất mà AC Propulsion chế tạo. Đó là một loại xe tự lắp ráp có phần thân làm từ sợi thủy tinh. Đặt trên một bộ khung sắt và tăng tốc đến 96 km trên giờ chỉ trong 4,9 giây, khi lần đầu tiên ra mắt vào năm 1997, Strabo đã dành nhiều năm trời đi khắp nơi với đội ngũ AC Propulsion và đề nghị Tom Gage, chủ tịch công ty, cho Musk lái thử chiếc Taro. Musk ngay lập tức bị chiếc xe đúng gục. Anh nhận thấy nó tràn trề tiềm năng trở thành cổ máy cực nhanh có thể làm thay đổi nhận thức của mọi người về xe điện nhàm chán và chậm chạp suốt nhiều tháng trời. Musk đã đề nghị cấp vốn cho nỗ lực biến chiếc xe tự chế thành xe thương mại, nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác. Nó vẫn là mô hình thử nghiệm và cần được chế tạo thành sản phẩm thật. Strabo nói, tôi rất quý mấy anh chàng AC Propulsion, nhưng họ thật ngu ngờ về kinh doanh và từ chối chế tạo chiếc xe đó khi cuộc hẹn với AC Propulsion không đem lại hiệu quả. Họ đành tập trung vào mối quan tâm của Musk trong việc ủng hộ một thứ còn vượt ngoài dự án khoa học của Strabo. Cùng thời điểm đó, Strabo không hề biết có hai đối tác kinh doanh ở Bắc California, cũng yêu thích ý tưởng chế tạo xe hơi chạy tinh lithium-ion. Martin Abrahard và Mark Tartanin đã sáng lập Nuvo Media vào năm 1997, nhằm chế tạo một trong những thiết bị đọc sách điện tử đầu tiên có tên gọi Rocket Airbook. Công việc tại Nuvo Media giúp các chàng trai có những hiểu biết sâu sắc về loại tinh lithium-ion đã được cải tiến mạnh mẽ để cung cấp năng lượng cho máy tính sách tay, và các thiết bị cầm tay khác. Dù Rocket ebook đi trước thời đại và không đạt được thành công đáng chú ý nào về mặt thương mại, nhưng nó vẫn đủ tân tiến để Jamstar International Group mua lại vào tháng 3 năm 2000 với giá 187 triệu đô la. Có lợi nhuận trong tay, hai nhà sáng lập vẫn giữ liên hệ với nhau sau thương vụ trên. Cả hai đều sống ở Woodside, một trong những thị trấn giàu có nhất thung lũng Silicon và trò chuyện hàng giờ về mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi nghĩ toàn chuyện dở hơi. Charles Ninh nói, nhưng chẳng cái gì thật sự truyền cảm hứng. Chúng tôi muốn làm chuyện quan trọng hơn. Aberhart là một kỹ sư xuất chúng với ý thức xã hội đáng trân trọng. Những cuộc chiến gia dặn của Mỹ tại Trung Đông và tranh cãi về dầu mỏ khiến anh bận lòng. Như những bộ óc khoa học khác, anh chấp nhận tình trạng ấm lên tràn cầu như một thực tế tất yếu vào năm 2000. Aberhart bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế những chiếc xe hơi tốn xăng. Anh trở nên hứng thú với xe hoàn tràn chạy bằng điện của AC Propulsion. Anh kêu gọi AC Propulsion trở thành một doanh nghiệp thương mại hơn là một sưởng giải trí. Khi họ từ chối, Aberhast quyết định thành lập công ty riêng và xem những gì tinh lithium-ion có thể thực sự làm được. Aberhast bắt đầu xây dựng mô hình kỹ thuật của chiếc xe điện trên bảng tính. Điều đó cho phép anh thay đổi các thành phần khác nhau và xem chúng ảnh hưởng thế nào đến hình dáng cũng như hiệu suất của chiếc xe. Anh có thể điều chỉnh trọng lượng, số lượng pin, sức bền của lớp và thân xe rồi quay lại câu trả lời xem mình cần bao nhiêu kinh để cung cấp năng lượng cho các thiết kế khác nhau. Các mô hình cho thấy công nghệ này dường như rất ủng hộ một chiếc xe thể thao nhẹ cân, xanh điều vốn chạy cực nhanh, có cảm giác thú vị và đi được quãng đường xa hơn nhiều so với kỳ vọng của đa số. Eberhard và Tartanin hình dung ra thứ họ có thể chế tạo cho thị trường xe hơi trị giá 3 tỷ đô la để những người giàu có cảm thấy vui vẻ và hài lòng về chúng. Mọi người sẵn sàng trả tiền cho cổ máy mát lạnh, gợi cảm và tăng tốc từ 0 đến 96 km trên giờ, Tartanin nói. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2004, Eberhardt và Tartanin thành lập công ty mới. Vài tháng trước đó, Eberhardt đã nảy ra cái tên Tesla Motors để tôn vinh người tiên phong trong lĩnh vực mô tơ điện, và vì nó nghe cực chất, hai nhà đồng sáng lập đã thuê một văn phòng với ba bàn làm việc và hai phòng nhỏ ở Menlo Park, California. Vài tháng sau, chiếc bàn thứ ba nhanh chóng được Ian Wright Một kỹ sư lớn lên tại vùng nông thôn New Zealand, chiếm dụng, ba người đàn ông bắt đầu chia sẻ với những người thân cận về kế hoạch này, và mọi người nghĩ rằng họ đang đùa. Bất kỳ ai cố gắng khởi sự một công ty xe hơi tại Mỹ đều lập tức được nhắc nhở rằng công ty khởi nghiệp thành công cuối cùng trong ngành này là Chrysler. Được thành lập vào năm 1925, thiết kế và chế tạo một chiếc xe hơi từ đầu đến cuối là công việc đầy thách thức. Nhưng phải chăng phương cách hái ra tiền và xuất xưởng nhiều mẫu xe mới chính là vấn đề cản bước những công ty khởi nghiệp. Các nhà sáng lập Tesla ý thức rõ thực tế này. Họ biết Nikola Tesla đã chế tạo động cơ điện trước đó một thế kỷ, nên điều này hẳn là khả thi. Họ cũng cảm thấy mình đủ khả năng chế tạo hệ thống truyền động để lấy năng lượng từ motor và truyền tới các bánh. Điều thực sự đáng lo ngại là công ty cần xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi cùng phụ tùng đi kèm. Kế hoạch mà hai nhà đồng sáng lập của Tesla đề ra là mua lại một số công nghệ của AC Propulsion liên quan đến chiếc xe Tero, và sử dụng khung gầm Lotus Elise cho thân xe. Lotus, một hãng xe hơi của Anh, cho ra mắt dòng xe Elise hai cửa vào năm 1996. Kiểu dáng bóng lộn, gầm thấp của nó đã hút hồn những khách hàng giàu có. Sau khi trao đổi với một số nhân vật trong ngành kinh doanh xe hơi, Tesla quyết định sẽ bán trực tiếp thay vì qua đại lý. Ngay khi chốt lại kế hoạch cơ bản, ba người bắt đầu săn tìm nguồn vốn đầu tư từ tháng 1 năm 2004. Nhưng chẳng một ai quan tâm, ngoại trừ hai công ty, và thậm chí, họ còn chẳng tỏ ra vui mừng. Đối tác hàng đầu đã đổ nhiều tiền của vào Nouveau Media và cảm nhận lòng kiên định của AboHard, cũng như Tartanin. Ông ấy nói, thứ này thật ngu ngốc, nhưng tôi đã đầu tư tiền bạc vào mọi công ty khởi nghiệp trong ngành xe hơi suốt 40 năm qua, Tartanin nhớ lại. Tesla cần một nhà đầu tư chính, người sẽ thanh toán khoản tiền 7 triệu đô la cần thiết để sản xuất ra một chiếc xe lai hoặc nguyên mẫu. Đó cũng là cuộc mốc đầu tiên giúp họ có món gì đó hữu hình để trưng ra, nhằm kêu gọi cho lần tài trợ thứ hai. Ngay từ đầu, Eberhard và Tartanin đã nghĩ đến cái tên Elon Musk như một nhà đầu tư chính khả dĩ. Họ từng chứng kiến anh phát biểu vài năm trước tại hội nghị của hội hỏa Tinh tổ chức ở Stanford nơi Musk tạch ra viễn cảnh đưa đàn chuột vào không gian. Họ có ấn tượng rằng anh hẳn sẽ có suy nghĩ khác và cởi mở với ý tưởng về một chiếc xe điện. Eberhard và Wright bay xuống Los Angeles và gặp Musk vào thứ sáu. Cuối tuần đó, Musk dồn dập tấn công Tartanin, người vừa có một chuyến đi dài, những câu hỏi về mô hình tài chính. Tôi nhớ mình cứ trả lời, trả lời rồi lại trả lời, Tartanin hồi tưởng. Thứ hai tuần sau đó, Martin và tôi bay xuống gặp Musk một lần nữa. Và anh ấy đáp, được, tôi tham gia. Các nhà sáng lập Tesla cảm giác như họ đã may mắn có được nhà đầu tư hoàn hảo. Musk có đủ hiểu biết về kỹ thuật để hiểu họ đang chế tạo thứ gì. Anh cũng có chung mục tiêu là cố gắng chấm dứt tình trạng nghiện dầu ở Mỹ. Bạn cần nhà đầu tư thiên thần để có thêm niềm tin. Và đối với anh ấy, điều đó không thuần túy là giao dịch tiền bạc. Charles nói, anh ấy muốn thay đổi tình trạng sử dụng năng lượng của đất nước. Khoản đầu tư 6,5 triệu đô la vào Tesla đã biến Musk trở thành cổ đông lớn nhất. Không lâu sau khi cuộc gặp gỡ diễn ra, Musk gọi cho Strabo và dục anh đến gặp đội Tesla. Yeah. Strabo đã nghe phong thanh rằng văn phòng của họ ở Menlo Park chỉ cách nhà anh chưa đến một cây số. Anh rất hứng thú nhưng cũng đầy nghi hoặc về câu chuyện của họ. Không ai trên hành tinh này thông thạo bức tranh toàn cảnh về xe điện như Strabo. Vì vậy, anh khó lòng tin được khi có hai anh chàng đã đi tới bước này mà chẳng có chút tin tức nào về dự án lọt vào tay anh. Tuy nhiên, Strabo vẫn ghé văn phòng gặp họ và ngay lập tức được tuyển dụng vào tháng 5 năm 2004. Tôi nói với họ rằng tôi đang chế tạo bộ tin họ cần với số vốn từ Elon. Strable nói, chúng tôi đồng ý kết hợp lực lượng và thành lập nhóm nhiều thành phần. Chương 10, thôn lũng Silicon học lái xe. Thời điểm đó, bất kỳ ai từ Detroit... Thủ phủ của xe hơi truyền thống tại Mỹ, ghé qua cơ sở của Tesla Motors, đều phá lên cười. Toàn bộ nhân sự chuyên về mạng xe hơi của công ty chỉ gồm hai anh chàng Tesla cực kỳ mê xe, và một người khác từng tiến hành hàng loạt dự án cho hội thi khoa học dựa trên công nghệ, mà ngành sản xuất xe hơi xem là lố bịch. Hơn nữa, nhóm sáng lập còn không thèm tới Detroit để xin lời khuyên về cách xây dựng một công ty xe hơi. Không, Tesla sẽ làm tất cả những gì mà các công ty khởi nghiệp tại thung lũng Silicon từng làm bao gồm thuê một nhóm kỹ sư trẻ trung, đầy khát khao và vừa tìm tòi vừa phát triển. Họ cũng chẳng để tâm tới việc lịch sử của Bay Area chưa từng ghi danh một mô hình kinh doanh thành công trong lĩnh vực xe hơi hay chế tạo sản phẩm hữu hình phức tạp mà không gắn liền, với viết ứng dụng phần mềm. Điều Tesla đi trước tất cả mọi người là nhận ra rằng tên 18.650 lithium-ion thực sự hiệu quả và còn tiếp tục được cải tiến. Hy vọng như vậy là đủ nếu kết hợp với nỗ lực và trí thông minh của họ. Strabo có mối thân quen với các sinh viên năng động, thông minh tại Stanford và chia sẻ với họ về Tesla. Jim Berdychavitsy, một trong những thành viên của đội xe năng lượng mặt trời, ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc khi hai tin này từ Strabo. Chàng sinh viên chưa tốt nghiệp Berdychavitsy tình nguyện bỏ học, làm việc không công và quét sàn cho Tesla để đổi lấy việc làm. Các nhà sáng lập rất ấn tượng với tinh thần của anh và đã tuyển Berdychavitsy ngay sau lần gặp đầu tiên. Điều này đã đẩy Berdychavitsy vào cảnh khó xử khi phải gọi điện cho cha mẹ mình, những kỹ sư tàu ngầm hạt nhân di cư từ Nga, và thông báo rằng anh đã bỏ học tại Stanford để gia nhập một công ty khởi nghiệp về xe hơi điện. Là nhân viên thứ bảy, anh dành một phần thời gian trong ngày tại văn phòng ở Park và phần còn lại tại phòng khách của Strabo. Để thiết kế mô hình ba chiều của hệ thống bánh răng truyền động, loạt bộ phận cho phép chuyển năng lượng từ động cơ tới bánh xe, trên một chiếc máy tính và dựng nguyên mẫu bộ pin trong gara, tới giờ tôi mới nhận ra điều đó điên rồ đến mức nào. Bồ Đức Saversy -si nói, Tesla cần sớm mở rộng cơ sở để cung cấp đủ chỗ làm việc cho đội quân kỹ sư đang ngày một phình to và lập ra phân xưởng để đưa Roadster, cái tên mà họ đặt cho chiếc xe, vào thực tế. Họ tìm thấy một khu nhà xưởng 2 tầng ở San Carlos, California, 930m2 không phải là quá rộng, nhưng đủ để xây dựng xưởng nghiên cứu và phát triển, R&D, nhằm tung ra vài chiếc xe nguyên mẫu. Bodexar VC bắt đầu sơn cả văn phòng thành màu trắng vào tối chủ nhật. Tuần tiếp theo, các nhân viên tới IKEA để mua bàn làm việc và đặt máy tính đeo qua mạng. Về phân dụng cụ, Tesla chỉ có mỗi một hộp dụng cụ hiệu Craftsman chứa đầy búa đến và những món đồ một cơ bản, thi thoảng, Master Los Angeles tới thăm, và không hề tỏ ra ngạc nhiên trước điều kiện làm việc như vậy, bởi đã từng chứng kiến SpaceX trưởng thành trong bối cảnh tương tự. Kế hoạch sản xuất chiếc xe nguyên mẫu ban đầu nghe có vẻ đơn giản. Tesla sẽ lấy hệ thống bánh răng truyền động từ chiếc Taro của AC Propulsion, rồi gắn nó vào phần thân xe của Lotus Elise. Công ty đã mua lại sơ đồ phục vụ cho việc thiết kế động cơ điện và nhận ra có thể mua một bộ truyền động từ doanh nghiệp của Mỹ, châu Âu hoặc thuê sản xuất các bộ phận khác ở châu Á. Các kỹ sư của Tesla sẽ tập trung chủ yếu vào việc phát triển hệ thống bộ kinh, chạy dây điện trong xe và các hàng kim loại khi cần thiết để ráp mọi thứ lại với nhau. Đội Tesla nghĩ đơn giản rằng Roadster có thể được chế tạo chỉ với 2 hoặc 3 kỹ sư cơ khí cùng một số nhân viên lắp ráp. Các kỹ sư đã mua một thang nâng xe màu xanh và đặt nó trong tòa nhà. Họ cũng sắm một số dụng cụ cơ khí, dụng cụ cầm tay, đen pha để làm việc vào ban đêm và bắt đầu biến cơ sở này thành môi trường thuận lợi cho hoạt động R&D. Các kỹ sư điện đã nghiên cứu phần mềm cơ sở của Lotus để tìm ra cách kết hợp nó với bàn đạp, thiết bị máy móc và bảng đồng hồ. Công việc cao cấp thực sự là thiết kế tinh. Chưa ai từng thử kết hợp hàng trăm khối tinh lithium-ion. Nên Tesla chính là người tiên phong. Các kỹ sư bắt đầu tìm hiểu xem nhiệt lượng sẽ tiêu tán ra sao, và dòng điện sẽ chạy qua 70 khối tinh như thế nào bằng cách dùng keo dán chúng lại thành các khối gạch. Sau đó, 10 khối gạch được xếp chung với nhau. Các kỹ sư sẽ thử nghiệm cơ chế làm mát bằng không khí và chất lỏng. Khi đội Tesla phát triển được một bộ tinh hoạt động, họ liền kéo dài bộ khung gầm của chiếc Lotus Alice màu vàng thêm 12,7cm và dùng cần trục hạ khối tinh xuống và đặt vào phía sau xe, cũng chính là nơi đặt động cơ. Các nỗ lực này bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2005. Đáng chú ý, vào ngày 27 tháng 1 năm 2006, tức 4 tháng sau, một loại xe hơi mới đã được 18 người chí tạo thành công. Thậm chí, họ có thể lái nó chạy khắp nơi. Hôm đó, hội đồng quản trị của Tesla nhóm họp và Musk xích xa về chiếc xe. Anh vui sướng tới mức tiếp tục rớt tiền đầu tư. Musk bỏ thêm 9 triệu đô la. Nâng số vốn của Tesla lên 13 triệu đô la trong đợt huy động vốn mới. Công ty lập kế hoạch đưa Roadster ra thị trường vào đầu năm 2006. Vài tháng sau khi hoàn tất việc chế tạo chiếc xe thứ hai, các kỹ sư của Tesla quyết định đối mặt với một thiếu sách tiềm ẩn nghiêm trọng trong phương tiện chạy điện này. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2006, họ đến nhà Abraham ở Woodside để ăn mừng quốc khánh và cho đó là thời điểm thích hợp để chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra. Khi các cục tinh của chiếc Roadster bắt lửa, ai đó đã ráp 20 khối tinh lại với nhau, đặt sợi dây đốt vào giữa rồi đánh lửa. Nó bắn lên không trung như một chùm tên lửa. David Lance, kỹ sư cơ khí, đồng thời là nhân viên thứ 12, miêu tả lại. Thay vì 20, chiếc Roadster phải dùng đến 7.000 khối tinh và ý nghĩ về một vụ nổ ở quy mô đó, khiến các kỹ sư run sợ. Tesla đã thành lập biệt đội gồm 6 người, nhằm giải quyết triệt để vấn đề tinh. Họ được rút khỏi mọi công việc khác và lĩnh tiền để tiến hành các cuộc thử nghiệm. Những vụ nổ đầu tiên diễn ra ngay chính tại trụ sở của Tesla, nơi các kỹ sư quay lại hình ảnh bằng băng quay chậm. Sau đó, do nhiều ý kiến trái ngược, Tesla chuyển bộ phận nghiên cứu vụ nổ đến khu vực phía sau một trạm điện nhỏ do đội cứu hỏa phụ trách. Sau khi cho nổ hết lần này đến lần khác, các kỹ sư đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin về hoạt động bên trong cụ pin. Họ phát triển phương thức sắp xếp chúng sao cho ngọn lửa không thể lan từ khối tinh này sang khối khác cũng như các kỹ thuật khác để ngăn chặn việc nổ đồng loạt. Hàng nghìn khối tinh được cho nổ suốt quá trình trên và nỗ lực ấy đã đem lại kết quả đáng giá. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là bước đầu, nhưng Tesla đang trên đường phát minh ra công nghệ tinh sẽ khiến nó vượt trội hơn các đối thủ trong nhiều năm tới và trở thành lợi thế cạnh tranh của công ty. Thành công bước đầu trong việc chế tạo hai chiếc xe hơi nguyên mẫu cùng những đột phá về kỹ thuật xung quanh vấn đề tin và các bộ phận khác đã khiến niềm tin của công ty dân cao đã đến lúc gắn nhãn hiệu Tesla cho chiếc xe này. Kế hoạch ban đầu là cải tiến ở mức tối thiểu sao cho nó chỉ khác biệt so với chiếc Lotus ở việc chạy điện, Trà Thái Ninh chia sẻ. Nhưng rồi trong quá trình phát triển, Elon và hội đồng quản trị lại nói, anh chỉ có cơ hội một lần này thôi, nó phải khiến khách hàng hài lòng và chiếc Lotus không đủ sức làm chuyện đó. Musk đưa ra nhiều ý kiến về thiết kế thân xe. Anh muốn một chiếc xe mà Justin có thể thấy thoải mái khi ngồi cũng như mang tính thực tiện nhất định. Musk nêu rõ quan điểm này khi tới Tesla họp hội đồng quản trị và đánh giá thiết kế. Vì vậy, Tesla đã thuê một nhóm thiết kế để đưa ra kiểu dáng mới cho chiếc Roadster. Sau khi chút kiểu dáng, Công ty cấp tiền để dựng mô hình bằng 1 phần 4 kích thước thật vào tháng 1 năm 2005, rồi bằng kích thước thật vào tháng 4. Một năm sau, vào tháng 5 năm 2006, công ty đã có tới cả trăm nhân viên. Họ chế tạo thành công phiên bản màu đen của chiếc roaster với tên gọi EB1, nguyên mẫu kỹ thuật số 1. Sự xuất hiện của EB1 là minh chứng tuyệt vời cho các nhà đầu tư hiện tại thế tiền của họ đã đem lại kết quả gì đồng thời huy động thêm vốn từ những nơi khác. Các nhà đầu tư ấn tượng tới mức lờ đi sự thật là đôi khi các kỹ sư phải dừng lại quạt mát cho xe giữa những lần lái thử. Musk một lần nữa đổ 12 triệu đô la vào Tesla. Cùng với đó là hàng loạt các nhà đầu tư khác bao gồm hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin. Tổng số vốn của Tesla lên đến 40 triệu đô la. Đến tháng 7 năm 2006, Tesla quyết định công bố với thế giới về những gì đã đạt được. Nhóm kỹ sư đã chế tạo xong chiếc xe nguyên mẫu màu đỏ EB2 để bổ sung cho phiên bản màu đen và trưng bày cả hai tại một sự kiện ở Santa Monica, California. Báo giới đổ xô đến buổi công bố và thích mê những gì được chứng kiến. Hai chiếc Roadster tuyệt đẹp với hai chỗ ngồi có thể hoáng đổi cho nhau và tăng tốc từ 0 đến 96 km trên giờ chỉ trong vòng 4 giây. Những nhân vật nổi tiếng như thống đốc California Anna Schwarzenegger và cựu CEO của Disney. Cũng xuất hiện tại sự kiện, nhiều người trong số họ thay nhau lái thử hai chiếc Roadster, hai cổ máy mỏng manh tới nỗi chỉ Strabo, cùng một số người đáng tin cậy mới biết cách lái, và cứ 5 phút lại phải thay xe một lần để tránh động cơ bị quá nóng. Tesla tiết lộ, mỗi chiếc xe có giá khoảng 90.000 đô la, và chạy được quãng đường hơn 400 km sau mỗi lần sạc. Công ty cho biết 30 người đã cam kết mua Roadster, bao gồm cả hai nhà sáng lập Google, Brin và Page cùng một số tỷ phú công nghệ khác. Musk hứa hẹn mẫu xe rẻ hơn với 4 chỗ ngồi và 4 cửa sẽ có giá dưới 50.000 đô la ra mắt trong 3 năm tới. Một tháng sau sự kiện Santa Monica là triển lãm Pebble Beach Concours de Elegance, nơi nổi tiếng trưng bày những mẫu xe lạ. Tesla đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi tới mức các nhà tổ chức phải nài nỉ để có được một chiếc Roadster tại đây và miễn phí trưng bày theo thông lệ. Khi Tesla dừng quay, Nhiều người đã xuất hiện và viết hàng tá xét 100.000 đô la để đặt hàng trước. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi, Tartanin nói. Nhưng chúng tôi bắt đầu thu được hàng triệu đô la từ những sự kiện kiểu này. Các nhà đầu tư, người nổi tiếng, bạn bè của nhân viên Tesla, tìm cách có tên trong danh sách chờ. Các kỹ sư Tesla thường áp dụng tinh thần và cách thức làm việc của thung lũng Silicon vào quá trình chế tạo xe hơi và cải tiến nhiều truyền thống trong ngành. Ở Bắc Thụy Điển có một con đường chuyên dùng để thử nghiệm phanh và độ bám của xe khi chạy trên những tảng băng lớn. Tiêu chuẩn đặt ra là chạy xe trong vòng 3 ngày rồi thu thập dữ liệu và quay về trụ sở công ty để họp trong nhiều tuần. Bằng cách điều chỉnh chiếc xe, toàn bộ quá trình này có thể kéo dài suốt mùa đông. Tesla thì khác, họ gửi các kỹ sư cùng những chiếc Roadster tới địa điểm kiểm định và yêu cầu nhóm phân tích dữ liệu ngay tại chỗ. Khi có gì cần tinh chỉnh. Các kỹ sư sẽ viết lại mã rồi đưa xe trở lại mặt băng. Một thủ tục kiểm định khác là cho chiếc Roadster vào phòng lạnh đặc biệt để kiểm tra xem chúng phản ứng như thế nào với nhiệt độ lạnh. Do không muốn phải trả chi phí cắt cổ cho việc thuê những căn phòng này, các kỹ sư của Tesla đã lên phương án thuê một chiếc xe tải chở kem có cam ốc đông lạnh lớn. Một người sẽ lấy chiếc Roadster vào trong xe tải và các kỹ sư nhanh chóng mặc áo trùm rồi chui vào trong xe làm việc. Giữa năm 2007, Tesla đã có 260 nhân viên và đang làm được những chuyện dường như bất khả thi. Họ sản xuất ra chiếc xe điện nhanh và đẹp nhất, khiến thế giới phải nín thở. Tất cả những gì phải làm tiếp theo là chế tạo thêm nhiều xe, một tiến trình khiến công ty sức lâm vào tình trạng phá sản. Chương 11, Roadster bị mắc kẹt Khi những khó khăn trong việc đưa Roadster ra thị trường ngày một nghiêm trọng, Musk càng trở nên gắn bó với Tesla. Anh có tầm ảnh hưởng lớn tới quyết định thiết kế của công ty và giám sát hoạt động của nó với tư cách là chủ tịch. Với mỗi tháng trôi qua, radar kinh doanh phát đi cảnh báo rằng Tesla cần tới nhiều sự giám sát cá nhân của Musk hơn nữa, giữ cho Tesla sống sót trở thành một trong những bài toán kinh doanh khó nhằn của anh với tư cách doanh nhân. Sai lầm lớn nhất mà các giám đốc của Tesla mắc phải những ngày đầu là giả định xung quanh hệ thống truyền động của Roadster. Mục tiêu đặt ra luôn là tăng tốc từ 0 đến 96 km/h. Và càng nhanh càng tốt, với hy vọng tốc độ xế gió này, cảm giác cầm lái sẽ trở nên thú vị hơn. Con người đã chế tạo bộ truyền động từ thời phát minh ra động cơ hơi nước. Vì vậy, các kỹ sư Tesla nghĩ họ chỉ cần đặt một bộ là đủ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, bộ truyền động mà họ nhận được không thể chịu nổi cú giật từ số 1 sang số 2. Tesla muốn đưa ra thị trường chiếc Roadster vào tháng 11 năm 2007, nhưng vấn đề truyền động vẫn còn phức tạp. Tới tháng 1 năm 2008, công ty phải xử lý lại vấn đề truyền động lần thứ ba. Musk buộc phải sắn tay áo lên và giải quyết vấn đề này trước tiên. Tesla cũng phải đối mặt với các vấn đề từ nước ngoài. Công ty quyết định cử nhóm kỹ sư trẻ trung, năng động nhất tới Thái Lan, để thành lập nhà máy sản xuất tinh. Đối tác hứa hẹn về một nhà máy hiện đại. Tuy nhiên, thay vào đó, các kỹ sư Tesla chẳng thấy gì ngoài một tấm bê tông với hàng cọc đỡ máy, và còn chẳng có nổi một bức tường. Tesla có các loại tin và linh kiện điện tử rất dễ hỏng hóc như các bộ phận của Falcon 1. Chúng sẽ bị ăn mòn bởi điều kiện khí hậu ẩm và mặn. Do vậy, các kỹ sư ra sức thiết phục đối tác đạt những tấm thạch cao, lát sàn và tạo phòng lưu trữ với thiết bị kiểm soát nhiệt độ. Sau đó, họ phải làm việc cực lực để đào tạo công nhân người thái cách xử lý thiết bị điện tử đúng cách. Nhà máy tin là một phần của chuỗi cung ứng trải rộng trên toàn cầu, đã khiến chi phí đổi lên và làm trì trệ quá trình sản xuất Roadster. Các tấm vỏ xe được sản xuất tại Pháp còn mô tơ tại Đài Loan. Tesla lập kế hoạch mua tinh từ Trung Quốc rồi vận chuyển chúng tới Thái Lan để ráp thành các khối tinh. Sau đó, chúng sẽ được chuyển tới Anh để kiểm định. Tesla cũng dự tính cho Lotus chế tạo thân xe, gắn các khối tinh rồi chuyển Roadster bằng tàu vòng qua Cape Horn tới Los Angeles. Ý tưởng là chuyển chúng đến châu Á, hoàn thành mọi thứ trong thời gian ngắn với chi phí rẻ và thu lời. Forest North Một trong những kỹ sư được cử tới Thái Lan nói, nhưng chúng tôi nhận ra rằng, đối với những công việc thực sự phức tạp, bạn có thể hoàn thành chúng tại đây với chi phí rẻ, ít chậm trễ, cũng như gặp phải những vấn đề khó xử lý. Những lời bàn tán xôn xao về vấn đề sản xuất rồi cũng tới Musk. Anh vô cùng lo lắng về cách Abraham điều hành công ty, vì vậy, anh đã vào người tới giải quyết tình hình. Một trong những nhà đầu tư của Tesla là Valor Aquatic, có trụ sở tại Chicago khiên về các hoạt động tinh chỉnh. Để bảo vệ khoản đầu tư của mình, Weiler đã liên hệ với Tim Hawkins, giám đốc điều hành. Ông nhanh chóng rút ra một số kết luận khủng khiếp. Hawkins rất tận tâm và dành hàng tuần chuyện trò với nhân viên, cũng như phân tích mọi công đoạn trong chuỗi cung ứng của Tesla để tìm hiểu chi phí sản xuất thực của một chiếc Roadster. Đến giữa năm 2007, Hawkins tới gặp Musk báo cáo tình hình. Musk đã chuẩn bị tinh thần nghe một cái giá ngất ngưỡng, Nhưng anh luôn tin tưởng rằng giá xe sẽ giảm đáng kể khi Tesla rà sát lại quy trình sản xuất và tăng doanh thu. Đó là lúc Tim đem tin xấu tới. Musk nói, có vẻ như chi phí sản xuất chiếc Roadster phải mất tới 200.000 đô la, trong khi Tesla dự tính bán ra với giá chỉ trong khoảng 85.000 đô la. Chi phí vô lý của chiếc xe, bộ truyền động cùng những nhà cung cấp thiếu hiệu quả đang khiến Tesla tê liệt. Và khi công ty bắt đầu trễ hạn giao hàng, Nhiều khách hàng từng trả khoản đặt cọc lớn đã quay lưng lại với Tesla và Eberhardt. Eberhardt và Musk từng tranh cãi với nhau nhiều năm trời về một số điểm thiết kế trên chiếc xe, nhưng nhìn chung mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Song điều đó cũng chấm dứt khi Watkins phát hiện ra chi phí thực của Roadster. Có vẻ như đối với Musk, Eberhardt đang quản lý công ty một cách yếu kém khi để chi phí các bộ phận vọt lên cao. Musk cũng nhận thấy Eberhardt đã không báo cáo mức độ nghiêm trọng của tình hình với hội đồng quản trị. Trên đường đi thuyết trình tại Los Angeles, Abraham đã nhận được cuộc gọi từ Musk. Sau cuộc điện đàm ngắn ngủi, khó chịu, anh nhận ra vị trí CEO của mình sẽ bị thay thế. Abraham từng yêu cầu hội đồng quản trị thay thế vị trí CEO của anh và tìm một người dày dặn kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, việc bị người khác gián chức đã khiến anh nổi giận. Đến tháng 12, tình hình trở nên tồi tệ hơn và Abraham chính thức rời khỏi công ty. Năm 2007, các vấn đề của Tesla ngày một chồng chất Bộ thân xe carbon trông đẹp mắt, nhưng hóa ra lại rất khó sơn. Đôi lúc, sai sót xảy ra trong khối tinh, motor hỏng dăm lần bãi lượt. Các phần kết cấu của thân xe có khoảng trống rõ ràng. Công ty còn phải đối diện với thực tế rằng bộ truyền động như dự kiến sẽ không thể hoạt động được. Thay vào đó, các kỹ sư phải thiết kế lại motor và biến tầng của xe, cho phép chuyển dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, và giảm bớt trọng lượng để nó đạt tới vận tốc từ 0 đến 96 km h Về cơ bản, chúng tôi phải làm lại toàn bộ từ đầu, Musk nói. Thật kinh khủng. Sau khi Eberhardt rời vị trí CEO, hội đồng quản trị của Tesla đã bổ nhiệm Michael Musk làm quyền tổng giám đốc. Musk đã điều hành nhà cung cấp thiết bị điện tử khổng lồ và có kinh nghiệm dày dặn về các hoạt động sản xuất phức tạp. Tesla chuyển tới một trụ sở lớn hơn ở San Carlos, khu nhà rộng lớn cho phép Tesla đưa hoạt động chế tạo kinh từ châu Á về sưởng. Tesla cũng bắt đầu sản xuất một số linh kiện cho Roadster và làm dịu bớt vấn đề về chuỗi cung ứng. Max đề nghị bán lại Tesla cho một công ty xe hơi lớn hơn. Đó là kế hoạch hoàn toàn hợp lý. Vào thời điểm này, trong mắt Anh, Tesla hầu như vô dụng. Công ty không thể sản xuất thuốc dù chỉ một sản phẩm, vẫn bình chân như vậy dù đã mất hàng đóng tiền và để lỡ một loạt kỳ hạn giao hàng. Trong khi đó, việc cần kiếp là phải biến Tesla trở nên hấp dẫn đối với khách hàng. Trong trường hợp khác hẳn, max sẽ được cảm tạ vì kế hoạch hành động quyết đoán của anh và khả năng giúp các nhà đầu tư thoát khỏi một khoản lộ lớn. Nhưng Marx chẳng mấy quan tâm tới việc đánh bóng tài sản của Tesla cho người trả giá cao nhất. Anh khởi sự công ty để tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp xe hơi và buộc mọi người phải suy nghĩ lại về xe điện, sản phẩm trễ hạn, bị đổi kinh phí và mọi thứ đều sai lầm. Nhưng Elon chẳng thích thú với kế hoạch bán lại công ty hay đánh mất quyền kiểm soát vào tay đối tác. Strabo nói. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2007, GF Rory thay thế vị trí CEO của Musk. Dù khách hàng than phiền về sự chậm trễ, nhưng họ cũng chia sẻ niềm say mê của Musk về sản phẩm. Chỉ một số ít khách yêu cầu hoàn tiền đặc cọc. Các nhân viên của Tesla cũng sớm chứng kiến một ông chủ Musk mà nhân viên SpaceX đã quen thuộc trong nhiều năm. Khi một vấn đề như khung vỏ xe bằng carbon bị lỗi, Musk sẽ trực tiếp xử lý nó. Anh bay tới anh bằng phi cơ riêng để lấy một số công cụ sản xuất mới cho khung xe rồi quyết định tự mình chuyển nó tới một nhà máy ở Pháp để đảm bảo rằng việc sản xuất Roadster vẫn theo đúng lịch trình. Musk cũng thiết lập hệ thống theo dõi chi phí mạnh mẽ. Elon phát biểu rằng chúng tôi sẽ làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngủ dưới bàn cho đến khi xong việc. Ryan Topol, giám đốc tài chính của Tesla chia sẻ. Thế vậy, có người đã sơ bàn đứng lên cãi lại rằng mọi người đều làm việc cực lực để hoàn thành chiếc xe. Và họ đang chờ được nghỉ để về với gia đình Alan nói Nói với họ rằng Họ sẽ được gặp gia đình thoải mái khi chúng ta phá sản Tôi chỉ còn biết Ôi trời Nhưng tôi hiểu điều đó Tôi từng phục vụ trong quân đội Và hiểu lý lẽ phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá Mọi người nhanh chóng hiểu rằng Musk muốn ám chỉ tới việc làm Những người chưa làm được điều gì tuyệt vời Trong thời gian gần đây bị cho thua việc Cả nhân viên marketing cũng vậy Nhiều lúc anh ấy cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại không nhận ra mình nghiêm tới mức nào. Một cựu giám đốc của Tesla cho biết, các nhân viên thường đoán xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Strabo rất hoan nghênh sự hiện diện nghiêm túc của Musk. Trong 5 năm qua, Strabo đã nổi lên là một trong những thành viên cốt cán của đội kỹ thuật. Anh là người có hiểu biết sâu sắc nhất về tinh và hệ thống truyền động dùng điện ở công ty. Tất cả những gì Strabo quan tâm là đưa chiếc Roadster và mẫu sedan tiếp theo ra thị trường nhằm đại chúng hóa xe điện. Và Musk có vẻ là người phù hợp nhất để biến điều đó thành hiện thực. Năm năm trước, nhân viên từng vui sướng với những thách thức về kỹ thuật, thì nay nhiệt huyết trong họ đã cạn kiệt tới mức không thể vãng hồi. Raja đi và mở công ty riêng để sản xuất phiên bản xe tải điện. Boris VC từng là một kỹ sư trẻ chủ chốt, sẵn lòng làm mọi việc vì sự tồn vong của Tesla. Nhưng giờ đây, công ty đã tuyển thêm khoảng 300 nhân viên mới, nên anh cảm thấy mình gần như vô dụng mệt mỏi với ý nghĩ chịu khổ 5 năm nữa để đưa chiếc xe đăng ra thị trường. Anh chọn cách ra đi. Còn Tartanin, sau khi Abraham rời khỏi, anh thấy Tesla chẳng còn gì vui vẻ. Anh không có cùng quan điểm với CEO mới Rory và chẳng muốn dốc thời gian cho việc xuất xưởng xe sedan, nên cũng bỏ cuộc. Tesla vẫn sống sót dù mất đi thế hệ nhân sự tài năng đợt đầu. Thương hiệu mạnh đã giúp công ty tuyển dụng những nhân tài hàng đầu bao gồm nhân viên từ các công ty xe hơi lớn biết cách vượt qua thách thức đưa Roadster đến tay khách hàng. Nhưng Tesla vẫn chưa giải quyết được vấn đề quan trọng nhất bất chấp mọi nỗ lực, kỹ thuật hay chiến lược marketing thông minh. Đến năm 2008, công ty dần càng vốn. Kinh phí phát triển chiếc Roadster đã đổi lên 140 triệu đô la thay vì 25 triệu đô la như dự kiến ban đầu vào năm 2004. Trong điều kiện bình thường, hãng Tesla đã có thể huy động thêm vốn. Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp. Các hãng xe hơi lớn tại Mỹ đang lâm vào tình trạng suýt phá sản giữa cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ sau thời kỳ đại suy thoái. Trong hoàn cảnh đó, Musk buộc phải thuyết phục các nhà đầu tư bỏ thêm hàng chục triệu đô la tiền vốn. Như Musk nói, hãy hình dung bạn đang đầu tư vào một công ty xe điện, và mọi điều bạn đọc về công ty nghe có vẻ thật bi đáp. Đó là thời kỳ suy thoái và chẳng ai thèm mua xe. Tất cả những gì Musk làm để giúp Tesla vượt khó là đánh mất cả gia tài và gần như bị suy nhược thần kinh chương 12 đau đớn, khổ sở và sống sót khi chuẩn bị quay bộ phim Iron Man đầu năm 2007 đạo diễn John Favreau đã thuê khu phức hợp từng một thời thuộc về công ty đấu thầu hàng không vũ trụ và quốc phòng Hughes Aircraft ở Los Angeles cơ sở có hàng chục nhà chứa máy bay đang xen nhau này đã đem lại nguồn cảm hứng dạt dào cho diễn viên Robert Downey Jr người thủ vai Iron Man người sách, nhà phát minh Tony Stark Danny cảm nhận niềm hoài cổ khi nhìn lại một trong những nhà chứa máy bay khổng lồ này đã hoang tàn. Chỉ cách đó không lâu, tòa nhà này từng chứng kiến những ý tưởng lớn của doanh nhân vĩ đại kim kẻ thách thức ngành hàng không vũ trụ Howard Hughes, người đã làm chấn động mọi ngành công nghiệp và luôn làm việc theo cách của mình. Danny đã nghe một số lời ca ngợi về Elon Musk, nhân vật được coi là truyền nhân của Hughes. Musk đã xây dựng khu phức hợp công nghiệp hiện đại cách đó chừng 16 km, thay vì phải tự hình dung ra cuộc sống của Hughes. Danny có thể trải nghiệm thực tế. Tháng 3 năm 2007, anh tới trụ sở chính của SpaceX ở El Segundo và được chính Musk đưa đi tham quan nhà máy. Tôi không dễ dàng bị choáng ngợp, nhưng nơi đây và người đàn ông này thật tuyệt vời. Danny bột bạch. Với Danny, cơ sở của SpaceX giống như một kho chứa hàng khổng lồ kỳ lạ. Những nhân viên hăng hái lao vuông vuốt xung quanh chạm vào các loại máy móc. Kỹ sư trẻ tương tác với công nhân lắp ráp và tất cả đều có chung niềm phấn khích với những gì đang làm. Tôi có cảm giác như đó là một công ty khởi nghiệp quyết liệt, Johnny nói. Sau chuyến tham quan đầu tiên, Johnny ra về, hài lòng rằng cảnh phim được quay tại nhà máy của Hughes sẽ tương tự như quan cảnh ở SpaceX. Mọi thứ thật phù hợp, anh thuốc lên, vượt ra khung cảnh hiện tại, Johnny thực sự muốn nhìn thấu tận một tinh thần Musk. Hai người đàn ông đi dạo, trò chuyện trong văn phòng của Musk và anh trưa. Danny bị ấn tượng bởi Musk hóa ra không phải là anh chàng viết mà bốc mùi và hay bối rối. Thay vào đó, con người ấy có một sự kỳ cục dễ gần và không phải kiểu người tự cho mình có thể làm hết tất cả công việc của mọi người trong xưởng. Cả Musk và Stark đều thuộc tiếp người, mà theo như Danny, sống chết với lý tưởng và điều gì đó họ coi trọng và sẽ không bao giờ lãng phí một giây. Khi quay trở lại văn phòng sản xuất phim Iron Man, Tony đã yêu cầu đạo diễn Favreau đặt chiếc Roadster của Tesla trong xưởng làm việc của Tony Stark. Bên ngoài, đó sẽ là biểu tượng cho chất chơi của Stark và gợi liên tưởng tới việc anh ta có thể sở hữu chiếc Roadster ngay trước khi nó được bán. Sau hơn, chiếc xe được đặt gần nhất với bàn làm việc của Stark cho thấy mối liên kết giữa diễn viên, nhân vật và Musk. Sau khi gặp Elon, tôi cảm thấy sự hiện diện của anh tại xưởng này. Tony nói, họ trở thành những người bạn cùng thời. Elon là người mà Tony có thể đi chơi cùng. Sau khi bộ phim Iron Man ra mắt, Favreau bắt đầu nói về Musk với vai trò là nguồn cảm hứng để Danny thể hiện nhân vật Tony Stark. Điều này nên được hiểu theo nghĩa rộng, nhưng báo giới vẫn cứ háo hức so sánh. Nhờ vậy, Musk bắt đầu trở thành nhân vật của công chúng. Những người biết đến anh như gã Peppel bắt đầu xem Musk như một doanh nhân giàu có, lập dị đứng đằng sau SpaceX và Tesla. Musk thích thú khi danh tiếng bay xa, nó thỏa mãn bản ngã của anh, anh và Justin tậu một căn nhà ở Bel Air, Musk và vài cựu giám đốc của Pepple cùng sản xuất một bộ phim, đồng thời, anh cũng tham gia vào cuộc sống về đêm náo nhiệt ở Hollywood, có rất nhiều bữa tiệc, Bill Lee, bạn thân của Musk kể lại, Elom là hàng xóm với hai người khá nổi tiếng, bạn bè chúng tôi chuyên làm phim, và với mối quan hệ rộng đó, chúng tôi luôn có dịp ra ngoài, và vui chơi mỗi đêm. Justin dường như còn thích thú với vị thế mới hơn Musk. Cô duy trì một trang blog về cuộc sống của hai vợ chồng và những cuộc phiêu lưu trong thị trấn. Một lần, cô viết về cuộc gặp gỡ Leonardo DiCaprio tại một hộp đêm và khiến tài tử lừng danh phải năn nỉ xin một chiếc Roadster miễn phí để rồi bị từ chối. Trong bài khác, cô nói thi thoảng Musk muốn ghé thăm Jack and Báo chí chưa từng gặp nhân vật nào như Musk suốt một thời gian dài. Vân Hào Quang bao quanh anh với tư cách là triệu phú Internet ngày càng trực trở nhờ thành công tiếp núi sau PayPal. Anh có điều gì đó khá bí ẩn, ngay cả cái tên cũng thật lạ lùng. Và bên cạnh đó là lòng hào hiệp chi hàng đóng tiền vào tàu vũ trụ và xe điện. Báo chí nhận ra Musk thường hứa về một cuộc chơi tầm cỡ lớn và luôn phải vật lộn để giữ đúng lời hứa. Nhưng họ chẳng bận tâm. Trò chơi mà anh kể vĩ đại hơn nhiều so với bất kỳ ai nên cánh phóng viên thường thoải mái với sự chậm trễ này. Các blogger của thung lũng Silicon ngợi ca từng động thái của Tesla. Tương tự, các phóng viên theo dõi SpaceX rất vui mừng khi thấy công ty nam trẻ và nhiệt huyết này bắt đầu chọc tích Boeing, Lockheed và NASA. Tuy Musk xuất hiện khá ổn trước công chúng và báo giới, anh bắt đầu lo lắng về tình hình kinh doanh. Nỗ lực phóng thử lần thứ hai của SpaceX đã thất bại và các báo cáo về Tesla ngày một tồi tệ hơn. Musk đổ gần 200 triệu đô la vào hai dự án mạo hiểm này, và chúng đã muốn hơn nửa số tiền đó, mà chẳng đem lại kết quả tốt. Mỗi lần Tesla chậm trễ là một lần thất bại về truyền thông, và vần hào quang của Musk lại mờ đi một chút. thông lũng Silicon bắt đầu rỉ tai nhau về vấn đề tiền bạc của Musk. Cánh phóng viên cách đây vài tháng từng ngợi ca Musk nay quay lưng lại với anh. Tờ Thời báo New York nhắm vào trục trặc ở bộ truyền động của Tesla. Các website về xe hơi phàn nàn rằng có thể Roadster chẳng bao giờ được xuất xưởng. Cuối năm 2007, mọi thứ trở nên tồi tệ. Valueware, một lớp lá cải của thung lũng silicon chế giễu Roadster của Tesla, là thất bại số một về công nghệ của năm 2007. Trong lúc hoạt động kinh doanh và hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng, cuộc sống gia đình của Musk cũng tệ không kém. cặp sinh Ba Kai, Demian Va Sachsen chào đời gần cuối năm 2006 để nhập hội với hai anh em song sinh Griffin và Xavier. Nhưng Musk chia sẻ rằng vào mùa xuân năm 2007, cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự gặp vấn đề. Trên blog, Justin phàn nàn Musk ngày càng thiếu lãng mạn hơn chàng Musk thuở ban đầu và rằng mọi người không tôn trọng cô như với chồng. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, cuộc sống của Musk ngày một khó khăn. Về cơ bản, Tesla phải chế tạo lại hoàn toàn chiếc Roadster. Và SpaceX vẫn có hàng tá nhân viên sinh sống ở Queensland chờ đợi lượt phóng thử tiếp theo của Falcon 1. Cả hai nỗ lực trên đều muốn sạch tiền bạc của Musk. Anh phải bán những tài sản có giá trị như chiếc siêu xe thể thao McLaren để xoay tiền mặt. Musk thường giấu nhân viên về tình hình tài chính nghiêm trọng bằng cách động viên họ nỗ lực làm việc. Đồng thời, anh cũng tận mắt giám sát các thương vụ quan trọng ở cả hai công ty. Musk đào tạo nhân viên cách cân bằng giữa chi phí và năng suất, điều này quả là một ý tưởng lạ lẫm với nhiều nhân viên của SpaceX, vì họ quen làm việc tại các công ty hàng không vũ trụ truyền thống, nơi ký các hợp đồng dài hạn với chính phủ, và không phải chịu áp lực sinh tồn. Elon làm việc cả chủ nhật, và chúng tôi từng chuyện trò về triết lý sống của anh, Calvin Brogan, nhân viên đời đầu của SpaceX chia sẻ, anh ấy nói rằng mọi điều chúng tôi làm đều là hàm số gắn liền với tỷ lệ tiêu tiền của công ty và chúng tôi đang đốt cả trăm nghìn đô la mỗi ngày. Lối kinh doanh theo kiểu thung lũng Silicon khiến các kỹ sư hàng không vũ trụ ở Los Angeles không thể tiếp thu nổi. Đôi lúc, anh ấy không cho phép mua một bộ phận với giá 2.000 đô la vì muốn bạn tìm hoặc phát minh ra thứ rẻ hơn. Khi khác, anh ấy lại không chần chừ bỏ ra 90.000 đô la để thuê một chiếc máy bay vận chuyển đồ tới đảo Quêch và thấy xứng đáng vì đã tiết kiệm được một ngày làm việc. Quãng nửa đầu năm 2008 Antonio Gracious, nhà sáng lập kim siêu của Valor Acuity, đã đi ăn túi cùng Musk. Gracious từng là nhà đầu tư tại Tesla và đã trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của Musk. Anh có thể thấy Musk hết sức lo lắng về tương lai. Mọi chuyện với Justin bắt đầu khó khăn hơn, nhưng họ vẫn ở bên nhau, Gracious nói. Trong buổi tối, Elon chia sẻ, tôi sẽ tiêu đến đồng cuối cùng cho các công ty này. Nếu phải chuyển đến sống dưới tầng hầm nhà bố mẹ Justin, thì chúng tôi sẽ làm. Nhưng ý định đó đã tan biến khi Musk nộp đơn ly hôn vào ngày 16 tháng 6 năm 2008. Nhiều tuần sau đó, anh lâm vào trạng thái sau muộn. Bill Lee bắt đầu lo lắng về trạng thái tinh thần của bạn mình. Là người có tâm hồn tự do, anh muốn làm điều gì đó để Musk phấn chấn lên. Hết lần này đến lần khác, Musk cùng Lee, hai doanh nhân công nghệ kim nhà đầu tư đi nước ngoài liên tục và kết hợp công việc với vui chơi. Thời điểm này quả thật rất phù hợp với một chuyến như vậy. Thế là, Họ khởi hành đến London vào đầu tháng 7, chuyến đi mở đầu thật tồi tệ. Musk và Lee ghé thăm trụ sở chính của Aston Martin để gặp vị CEO và tham quan nhà máy. Vì giám đốc đối xử với Musk như một nhà sản xuất xe hơi nghiệp như. Sau đó, cơn đau dạ dày âm ỉ của Musk bỗng trở nặng. Họ tưởng anh bị viêm ruột thừa nên vội đưa anh tới phòng khám. Khi các xét nghiệm cho kết quả âm tính, Lee dục Musk bước vào cuộc sống về đêm của thành phố. Elon không muốn ra ngoài. Tôi cũng thấy này nói, nhưng tôi cứ nói, thôi nào, chúng ta đã tới đây rồi mà. Ly thuyết phục Musk vào một hộp đêm ở Mayfair. Đông nghẹt người đứng trên một sàn nhảy nhỏ và Musk đã muốn rời đi chỉ sau 10 phút. Là người quảng giao, Ly liền nhắn tin cho một người bạn để anh ta liên hệ đưa Musk vào khu vực VIP. Người này liền gọi vài cô gái đẹp nhất, trong đó có nữ diễn viên 22 tuổi Tyler Riley. Sau đó, họ nhanh chóng tới câu lạc bộ. Riley và hai cô bạn vừa trở về từ buổi tiệc từ thiện và vẫn diện những bộ váy thức tha. Những người trong hộp đêm giới thiệu Musk và Riley với nhau và anh trở nên vui vẻ vì sự có mặt của cô. Musk và Riley ngồi cùng một nhóm bạn, nhưng ngay lập tức họ chỉ chú ý tới nhau. Riley vừa gây tiếng vang với vai diễn Mary Bennet trong bộ phim Pride and Prejudice, kiêu hãnh và định kiến, và là một cô gái khá khéo léo. Musk rút điện thoại ra khoe những bức ảnh của Falcon 1 và Roaster. Riley nghĩ hẳn anh chàng đã góp công chế tạo tên lửa và xe hơi, chứ không nhận ra anh đang điều hành những công ty này. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng anh chàng này có vẻ ít tiếp xúc với các nữ diễn viên trẻ và khá nhút nhát. Riley nói, tôi quyết định sẽ tạo ra dễ thương và giúp anh ấy có buổi tối vui vẻ. Tôi không hề biết rằng anh ấy từng chuyện trò với rất nhiều cô gái xinh đẹp trong đời. Riley thật sự rất xinh đẹp, nhưng Musk Còn ấn tượng hơn, khi cô sẵn lòng thảo luận về tên lửa và xe điện, Musk và Riley càng trò chuyện, Lee lại càng khuyến khích. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, bạn anh tỏ ra vui vẻ. Musk mời Riley đi ăn tối vào hôm sau, và cô nhận lời. Khi Musk trở lại Mỹ, họ vẫn giữ liên lạc với nhau qua email suốt vài tuần. Sau đó, Riley bắt chuyến bay tới Los Angeles. Khi Riley mới ở California, được 5 ngày, Musk đã có ý định tiến tới. Anh ấy nói, anh không muốn em rời đi, anh muốn cưới em, tôi nghĩ mình đã phì cười, rồi anh nói tiếp, không, anh rất nghiêm túc, anh xin lỗi vì chưa chuẩn bị nhẫn, tôi đáp lại, chúng ta có thể thỏa thuận thế, nếu anh thích, và chúng tôi làm vậy, tôi không nhớ mình đã nghĩ gì lúc ấy, tôi lúc ấy mới 22 tuổi. Cuộc tình lãng mạn nhanh như chết chỉ kịp đem lại cho Riley ấn tượng rằng cô vừa đến hôn với một tỷ phú giàu có, quyền lực. Nhưng điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết hơn là thực tế. Khi tháng 7 dần trôi qua, Musk nhận ra anh chỉ đủ tiền mặt chi trả đến cuối năm. Cả SpaceX và Tesla đều cần tiền trả lương cho nhân viên, và chẳng rõ tiền sẽ tới từ đâu khi thị trường tài chính thế giới sụp đổ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ hơn ở hai công ty, Musk có thể thấy tự tin trong việc huy động vốn. Nhưng tình hình lại không như vậy. Mỗi ngày, anh về nhà và mang theo tin xấu nào đó, anh phải chịu áp lực ghê gớm từ mọi phía. Điều đó thật khủng khiếp. Lần phóng thử thứ ba của Space 10 từ Queensland đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của Musk. Đội kỹ sư vẫn cắm trại trên đảo chuẩn bị cho lần phóng thử tiếp theo của Falcon 1, một công ty thông thường chỉ tập trung vào công việc